Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái vi đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát trên Đào Mai Youtube. Chương 90 Đài nạn không chết, phải báo thù. từng khi sẵn sống cả kinh thất xác, từ vận bán tên khống kiếp này, đúng là đội trắng thai đèn. Lúc ấy rõ ràng, có nhiều người như vậy đồng thấy là thi yên muốn hại nàng đem nàng đẩy xuống bậc thang. Hiện tại hắn cơn nhiên đẩy tội danh mùa xác này lên đầu nàng. Tỉnh cho lát nữa hoàng đế lão tự hỏi đến, hắn cũng bị dính liếu. Tiêu vân bé vừa rang lệnh, lập tức có ngược lâm quần tiến lên phía trước. thường hy đằng này tận sự sợ hãi, nàng không muốn chết, không đúng, dù có chết cũng phải các theo hài nữ nhân kia đi cùng. Lập tức nói, các ngươi dám? Ta chính là người bên cạnh thái tử già, muốn sự tự ta cũng phải hỏi qua ý kiến của thái tử già, các ngươi ai dám. Người lâm quần đang tiến lên nghe thấy thế liền dừng bữa. Dĩ nhiên cứ chọn giữa thái tử cùng ngũ hoàng tử Chỉ cần có đầu ốc một chút cũng sẽ chọn tiêu vân trá. Dù sao cũng là thái tử dành chính ngôn thuận, ai muốn đắc tội hoàng để tương lai. Tiêu tư vân bán vừa thấy sắc mặt đại biến ác độc nói. Trên này bản hoàng tử tự nhiên sẽ có chờ phó với thái tử. Hiện tại bản hoàng tử muốn cho Ái Phi xã giận các người còn không mau động thủ. Bài tên Ngựa Lâm Quân nghe vậy, mặc dù có điểm chần chờ, nhưng là vẫn đi tới. Thường khi vừa thấy, sắc mặt đắng bệt. Không thể cứ dễ dàng chết như vậy, nàng có nhiều quan ức à, vì thế nàng luyện hồ lớn. Muốn hoàng tử là muốn giết người diệt khẩu sao? Lúc ấy, có rất nhiều người trong thấy ngũ hoàng tử phi, muốn gia hại nô tỳ đưa tay đem nô tỳ đại số. Ngũ hoàng tử như vậy ta cũng nhìn thấy, cho nên muốn giết người diệt khẩu đúng không? Nô tỳ mặc dù mạnh tiện, nhưng cũng không thể để mặt cho ngũ hoàng tử có ý hành hùng dưới chân thiên tử. Ngồi tới chỗ này, Thần Hy qua đầu nhìn đám ngựa Lâm Quân nói, Các người có là không có chức nhầm ta thì không nói làm gì nhưng nếu chiến chết ta rồi, thế tử gia tất nhiên sẽ bị ta mà chủ trì con đạo. Hôm nay sẽ ra chuyện lớn như vậy. Hoàng thượng đương nhiên sẽ tự mình hỏi tới. Chẳng lẽ các người to gan lớn mật, chưa đợi hoàng thượng thẩm tra đã tự mình dám ngủ hoàng tử giết người diệt khảo sao? Nếu là ta, ta chừng tướng, một nhà các người lớn nhỏ cũng không cần sống. Các người còn chưa nghĩ ra. Các người không phải là thị vệ của bất cứ vị hoàng tử nào. Các người là thị vẹ của hoàng thượng. Có biết nên trung thành với người nào không? Trên thuận đứng ở sau lưng thượng hy, ngã nàng một phèn tự của mình, trong lòng đã vô cùng bội phục. Giữa tình huống này, nếu là người nhắc gan đã sớm ngất đi. Dù không bất tỉnh, thì cũng khó có thể nói được rõ ràng rành mạch như thế này. Hắn ta đã hồi tưởng lời nói của ngũ hại tối qua. nha đầu ngu thượng hy này thông tuệ nhân nhẹn càng đảm cẩn trọng. Mặc dù có thời điểm hơi mơ hồ, nhưng chỉ cần để tâm dạy dỗ, tương lai nhất định sẽ là người đắc lực. Nhớ tới lời nói tối hôm qua, nghe thấy hôm nay thường hì, mặc dù sáng mặt đắng bệt, nhưng vẫn như cũ không chút sợ hãi khi mình mạn nghịch chiến. Thịnh thuận ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tư vân Tán cao càng tại thượng. Mới vừa rồi, cái tự điện hạ rõ ràng là muốn tự mình đuổi tới. Nhưng là ngài không thể vì một nô tỳ mà mất đi cái nhìn trong mắt hoàng thừa. Giang sàng sợ tác, tao có thể giao cho một người vì nữ nhi tình trường mà rủ bỏ trách nhiệm. Cho nên, khi nhìn thấy ánh mắt của thái tử, thiên thuận biết rằng, ngài muốn hắn thay mình đi xuống. Một hoàng tử dựng dữ, đó là thi yên xuống xài bứng đi tới trước mặt thượng hi cười lạnh một tiếng. Bọn họ không dám, nhưng ta dám. Bán hoàng tử tự thần đến giết người, cho lẽ phụ hoàng chỉ vì một tiện tiền mà trách nó ta sao? tiêu vân bán đưa tài rung bỏ kiếm của ngược lâm quần, đi kiếm hướng thượng hi đâm tới. Thường hi vừa thấy liên nghĩ trong lòng, hôm nay mạng khó giữ rồi. Trình thuận tâm thể thế, sắc mặn đại biến lạnh tức quá. Ngũ hoàng tử hạ thủ lô tình. tiêu vân bán nơi nào sẽ để ý tới những thứ này, cũng không thèm nhìn tới trịnh thuận. Nhân tài tiểm điểm liền đâm về phía Thường Hì. Hắn đã quyết tâm, lấy băng lượng cái đầu của tiện ti này. Nếu không, băng thượng hỏi tới hắn tấn sẽ phải gánh tội quản giáo bất lực. Thiên Thuận bị dọa sợ, có nghĩ tới tiêu vân bán cư nhiên không có dừng tài. đó là không đem thái tử để vào trong má. Thường Thuận khả cắn răng, tung người nhào tới phía trước. Nói gì thì nổi, hắn cũng không thể để Thường Hì gặp chuyện không may bất dù còn chưa biến thái tử gia đối với thường hy là như thế nào nhưng là hắn thật bĩ thái tử gia chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã đem Thần hy thăng lên làm tử hoàng phận Nghi. đây thì thường hy kia chính là người được thái tử gia nhìn trúng hắn dù có phải bạc mệnh cũng phải giữ được nàng trình thuận phi thân nhà tới đỡ cho Thần hy nhưng là trong lúc bất chợt uy một cổ lực từ phía sau để tới bên hồng khiến cả người hẳn vắng sang một bên. Thường Hì nhắm mắt lại, không dám nhìn tới kiếm của tiêu vân bá, đang nhanh chóng đâm tới. Nhưng thật lâu, cũng không cảm thấy đang nhấn trên cơ thể do bị chém. Mà lại, ca đường bên tai đường tới, tiếng kim loại và chạm kịch liệt, chân trùng mà nhị. Nàng mở choàng mắt ra nhìn, chỉ thấy một thi vệ cầm trường kiếm trong tay đứng chắn trước mặt mình. Cứu hoàng tử âm tình bất định như người nọ có là cắn cằn nói liệt phong thuộc hạ tham kiến ngũ hoàng tử liệt phong ông quyền nhìn tiêu vân bá từng khi không nhìn tượng khuôn mặt của liệt phong nhưng là các người hắn cảm giác ra khi thế để cho nàng thấy cảm giác an toàn một nam nhân võ nghệ cao cường thế là người ta vô cùng an lòng lần này anh nhỏ không cần lo lắng nữa rồi thường hì thở và nhẹ nhõm. Ở lúc này, Tiêu Vân Thành từ xa xa cuối cùng cũng tới, nhìn thấy Tiêu Vân Bán đã hồ. Vũ đệ hạ thủ lô tình, hạ thủ lô tình. Đợi đến khi Tiêu Vân Thành thở hông hạnh chạy đến, tỉnh thuận đã đỡ Thường Hy đứng lên. Mặc dù chân vẫn còn mềm mẹm như, như cũ, nhưng đến giờ đã có thể đứng được. Nhìn Tiêu Vân Thành, Thường Hy biết nhất định là lễ bình để cho hắn đuổi tới. Nhất thời trái tim cảm thấy ấm áp. Ở chúng này cũng có một người quan tâm nàng. Tiêu Vân Bá nhìn Tiêu Vân Thành, trên mạng lộ ra một tia cơ lạnh nói: "Tam ca, sao lại quan tâm đến nữ nhân này, có lẽ không sợ cấp mẹ nhà huynh phát uy sao?" Thằng sáng Tiêu Vân Thành lúng túng nhìn Tiêu Vân Bác nói: "Nó nhân gì đó, dù sao đó cũng là một mạng người, đâu nào có thể coi như trò đùa, ta đây là vì muốn tốt cho đệ." Khi vân thành bị chết còn cứng mỏ, đánh chết hắn cũng không thừa nhận là sợ vợ. Khi vân bán không nói nữa, chẳng qua là lãnh lùng nhìn Thượng Hy. Nếu là người thông minh, ngươi phải biến lát nữa nên nói cái gì? Đây hết thật là quỳ hiếp trắng trợn. Thượng Hy giận quá thành cười. Mọc tài đựng trịnh thưởng đỡ, tiến lên một bước nói. Ngũ hoàng tử, con ngũ hoàng tử phi, đối với nô tỳ có đại ân đại đớt. Nô tỳ xuống đời không quên. Đợi hội kiến thánh giá tự nhiên sẽ biến nói như thế nào. Không dám lao khỉ tâm từ ngũ hoàng tử, chính ngài cần bảo trọng đi. chương 91 Tình thế phức tạp Ti văn Bán hồng hằng trọn mát nhìn Thường Hi một cái, quá đau lại liếng la thí yên lại lùng nói. Vẫn chưa chịu dậy, nhìn xem đã thành cái dạng đức hạnh gì. Nói xong thế, nhận vấn tại áo bỏ đi, trở lại một mình La Thi Yên. La Thi Yên nhìn chầm chầm bóng lưng tiêu vân bá, đôi mồi trắng bệnh cơ hồ muốn cắn ra máu. Thi nữ của nàng lập tức cắn lên, yêu nàng ta đứng dậy, cẩn trọng đỡ nàng ta bước đi. Thường Hi cười lại một tiếng, con tượng diễn ra cảnh vợ chồng tình thầm. Nhìn thái độ của tiêu vân bán đối với nàng ta như vậy, xem ra... Quan hệ của hai người cũng không tốt. Trong lúc bất chợt, Thường Hì cảm thấy sảng khoái vô cùng. Nàng xác định là thí yên không vừa má, chỉ cần nàng ta mất hứng thì nàng sẽ cao hứng. Lát nữa, nàng còn phải chèn ép một phen để cho hai người bọn họ cả ngày tức quai quai, không có lòng đổi trải, mà tìm nàng gây phiền phức. Bền đổ trường phương càng thèm nám nhiệt, nhân vật chính đã trực tiếp hôn mẹ bất tỉnh. Chẳng qua là phân phó người, tìm Thái Y. hại sang người, nâng ngàn ta đến thiên điện. Lúc sắp đi, đang nhìn Thường Hy một cái. Ánh mắt đó khiến Thường Hy nhất thời không hiểu được. Nhưng thân ảnh đã đi xa, nàng chỉ đành phải thu hồi tầm má. Trên thuận nhìn Thường Hy nói, Chúng ta cũng đang đi, thương thế của người ra sao rồi? Có muốn ta tìm người đến đỡ lên hay không? Thường Hy lắng đầu một cái nói, Nào có mảnh ma như vậy, không có sao, không chết được. Nói tới chỗ này, ba trò nhìn Liệt Phong, không lưng hành lại nói. Đa tạ trưởng nghĩa của chốt, không biến ân nhân ở đầu. Từng hy sau này nhất định sẽ tới báo đáp. Liệt Phong lùi về phía sau một bước, thẳng nhiên nói. Nhân đượng nguyệt tháng thì hến lòng làm việc, không cần để trong lòng. Nói xong tay người rời đi. Bước chân của hắn cực nhanh. Trong nhảy mắt đã biến mất ở cục quanh, thường hì nhíu mày điều này so với tiêu phân rán còn lãnh đạm hơn, thậm chí không thèm nhìn nàng một lần, nàng đứng xấu xao. Quay đầu nhìn Trịnh Thuận hỏi, Trịnh Công Công, người kia là ai? Trịnh Thượng cười nói, đây là liệt phong, nước đẳng thị vệ bên cạnh gia, võ công rất cao. Thị vệ bên cạnh tiêu phân rán, thường hì lặng lẽ lặp lại tư hồ nghĩ không ra, nếu là thì vẽ bên cạnh tư vân tá, tại sao trong lúc bất chợt lại xuất hiện ở chỗ này? Tịnh Thuận thấy vẻ mặt mê màng của Thường Hy cũng không nói thẳng, là nội tài thật khổ nhà, có mụn số chuyện, dù trong nội tâm mình bạch rõ ràng, nhưng cũng không thể nói ra ngoài miệng. Thượng Hy với nâng đỡ của Tịnh Thuận khấp cảnh trở về trước đại điện. Từ phần tráng nhìn thấy thường hì mụn thân nhích nhác, cho mày. Thường hì vừa thấy, thấy bản năng liền nói. Lần này không phải là ta gây chuyện thị phi, không liên quan đến ta, ta là người bị hại. Tư phần tráng nhìn Thượng hì chừng thời gian gần một chán trà. Thường Hy bị hắn nhìn trầm chậm, chậm như vậy, trong lòng sợ hãi, muốn nói gì lại không thốt ra khỏi miệng được. Cứ đứng như vậy lại cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên. Thật là đứng ngồi không yên, giống như kiến bò trên chảo nóng. Mang nàng đi thiên điện đắp thuốc, sau đó chờ ở đấy Nói không chừng vũ Hoàng sẽ tìm nàng. tiêu Vân Trác thích cửa tẩm điện đã mở ra, trướng khi đi liền phân phỏ. Dạ, nô tài tuôn mệnh. Trinh Thuận lập tướng không người nói. tiêu Vân Trác lúc này mới nhất chân rời đi. Thường Hi, đường tịnh Thuận nâng đỡ vào thiên điện. Lúc đó mới phát hiện ra đã có hai thái y sớm chờ ở đó. Thái y này trông lạ mặt vô cùng, cũng không phải là vùng viễn thanh mà nàng quen biết. Trong thiên điện đã dẫn lên bệnh phòng, thường y ngồi vào phía sau đó. Bởi vì vác thân trên người đều là nơi không thể để cho người khác nhìn thấy, tất nhiên không thể để thái y bồi tốt cho nàng, nếu không thành danh của nàng cũng liền bị phá hủy. Trịnh công công, ngài tìm cung nữ giúp ta bồi thuốc được không, dù sao nam nữ thuộc thuộc bất thần. Nỗi còn chưa dứt lời, Tịnh Thuận ở bên này bệnh phòng đã lên tiếng. Người cứ an tâm, Thái tử đã ăn bài thỏa đáng cả rồi. Thanh âm Trịnh Thuận vừa dứt, bán thu đã xuất hiện ở cửa. Thân Hi mở tay mắt nhìn nàng, nói, Sao muội lại tới đây? Vãn thu thấy trên người thần hy lộ ra vài vết máu, ngẹn ngào nói: Làm sao lại biến thành như vậy? Thường thái rất nghiêm trọng đúng không? muội ở trên đường, liền nghe được tướng đại điện xảy ra chuyện. Thái tử gia cho người trường mũi mau mau chạy đến. Không nghĩ tới là tỷ lại xảy ra chuyện gì? Làm sao lại không vẫn thỉnh như vậy? Đi đường cũng té thành cái dạng này. Nghe vãn thu thao thao bất tuyệt, cường mặt quán giận. Thần Hy một chúng cũng không tức giận, ngược lại cảm thấy rất thư thản, tiếp lời nói. Đợi sau khi trở về sẽ nói tỉ mỉ cho muội. Trước, muội hại giúp ta bằng bỏ vết thương đã, thận là đã muốn chết, cả khớp xương cũng muốn tan ra. Bán thu nghe vậy cũng không kịp chất vấn, vội hở thầm thấy y nên làm như thế nào. Sau đó, lấy thuốc cào, đem theo mộng cũng vải trắng, khai Thần Hy bằng bỏ chừng một nén nhàng. Cánh tay, cô chỏ, đầu gối, bắp chân, sau lưng, bả vai, khắp nơi đều bị trúng thương. Nơi nào nhẹ nhất thì chỉ có máu ứa rộng, nặng hơn nữa thì ngay cả da cũng bị kéo rách một mảnh, thậm nhất là sau lưng một mảnh huyết nhục mơ hồ, đau đớn đến nỗi không nỡ nhìn. Thì nó là chỉ không có bị thương tổn đến xương, trong cái đuôi còn có cái mày. Sau khi Vãn thua ban bỏ kỹ lưỡng cho Thần Hy, Điền đi ra ngoài vào một phòng. Sau khi xác định thiên điện không có một bóng người, mới chậm rãi nói. Mùi nghe ngóng được, đại hoàng tử Phi bị gãy chân trái, đến hồn mề bất tỉnh. Ngũ hoàng tử Phi, mặc dù không có gãy xương, nhưng là hai bên gò má chỗ gần tóc mai bị thương rất nặng. Thái y nổi, chỉ sợ sẽ để lại sẹo. Thường Hi nghe thế, trái bằng lập tức dẫn lên một tầng nụ cười, nói. Ác giả ác báo, đây là báo ứng của họ, không đáng giá đồng tình. Vạn thu nghe vậy, nhìn chung quanh một lần xác định không có ai, lúc này mới thấp giọng nói. Mới vô rồi thời điểm muội đi ra ngoài, cái được trên đại điện hoàng thượng nội trận lôi đình. Hơn nữa thanh âm tự hồ là tức giận thật sự. Chỉ sợ một đáp nữa sẽ truyền tỉ tỉ vào đó chết. Chỉ nên trước suy nghĩ xem nên ứng đối thế nào. Thường Hì nghe xong, liên cầm tay bản thu nổi. Mũi yên tâm, ta không xin sự, cũng không có gây chuyện. Ngay cả khi họ muốn đổi trắng tay đèn, thì còn có tam hoàng tử phi và cán cung nữ xung quanh đó làm chứng, sợ cái gì. bán thu nhìn thường Hì, thở dài một tiếng nói. Nếu như thực sự được như vậy thì tốt. Chẳng hoa là chỉ sợ chuyện không được như ý muốn. Thời điểm muội mới vừa vào thiên điện sắp xa, xa liền trong thấy kiểu của mỹ phi cùng kính phi hướng bên này đi tới hoàng thượng nếu là có thiên vị chứ sợ hậu quả khó lường thường hì đăng ngày quá thận có chút lo lắng đường kim hoàng thượng sủng ái mỹ phi kính phi là là người ngài kính trọng ngồi dưỡng đại hoàng tử ngay cả khi có lệ bình lên tiếng thanh hàng nhưng là có đoán được hoàng quý phi có thể hay không đã một cửa nhiễu hoàng phí vì thực sự ngăn cảo lệ bình giúp nàng, các người thường hy chợt sung lên, thất mạng trắng mệt chân này chỉ sợ là không dễ đánh. Chương 92 bước tiếp bước là nối tiếp gian nan, quan thua cũng là gấp đến độ không có cách nào. Nhìn thường hy nói, vậy phải như thế nào mới tốt? Quan hậu nương nương qua đời sớm. Các địa gia những năm gần đây cũng là thần trọng bước đi, lúc nào cũng phải cẩn thận, chỉ sợ người khác bắt được nhược điểm, ngô tỉ tỉ, nên làm thế nào bây giờ? Ra lắng của vạn thù rất dễ nhận ra, là phán ra từ nội tâm, nếu không thì tuyệt đối sẽ không chân thành được như vậy. Thường Hì cổ nén đau trớn, vương tay nắm lấy tay vạn thù, kiên định nói, ý của mùa ta hiểu, mùa yên tâm, nếu chuyện xảy ra đến nước đường cùng. Ta tuyệt đối sẽ không làm lương lị đến Thái Tử Gia. Vạn Thu ngẩn ngờ, ngay sau đó là nóng doanh trồng, hẹn ngào nổi. Ngô tỷ tỷ đừng tách muội Thái Tử Gia đã từng có đại ân với nhà muội, dù là thời điểm gì, muội đều đứng ở bên phía Thái Tử Gia, nên mới vừa rồi. Thực nghi là lần đầu tiên nghe được Vạn Thu nói như vậy. Tránh mạng lộ ra một nụ cười đáng chát, nổi. Coi như, nếu không phải muội nổi, thì ta cũng có ý định này. Hốn chị, chương này cùng Thái Tử Gia, một chút quan hệ cũng không có. Sao có thể để cho hắn chịu lương lụy? muội yên tâm đi, trong lòng ta hiểu rõ. Phạm Thu lặng lẽ ngồi không nói gì nữa, củi thấp đầu cũng không dám nhìn thần hy. Nhưng là chuyện thật rất là lạc quan. Nếu quả thật như đến bước đó, khi sinh một người là được rồi, cần gì phải luân lị đến Thái Tử Gia? Tất nhiên tại sao lại cảm thấy sức có lỗi với thường hỷ trong lúc nhất thời vạn phần đổi rắm? Thường hỷ bây giờ không có thời gian quan tâm xem vạn thu nghĩ gì. Nàng đem tình thể ban nãy phân tích trong lòng bảy lần. Nhớ tới trước kia lúc ở nhà, cha nàng thường nổi. Trên thế gian này thực sự không có đường cùng, chỉ là do người có bản lĩnh hay không biến tử thành sinh. Trước đây, nhà nàng cũng từng trải qua nhiều lần tai hoa ngập đầu. Phải biết rằng, tương trường như chiến trường, tất cả đi dựa vào cha nàng, tỉnh táo không ngoan chống đỡ tất cả, vượt qua cửa ai khó khăn. nghĩ tới đây, từng hy âm thầm tự nổi với mình. Hảo phụ vô khuyện nữ, nàng không thể để cha mất thể diện. Không sai, biến tưởng thành sinh, phải xem bản lĩnh của nàng rồi. Thời gian đã qua từng phút từng giây. Thường Hi cũng có chúng đứng ngồi không yên. Không biết tình hình trên đại điện thế nào, cũng không biết tiêu Văn tráng sẽ ưng phỏ ra sao. Nghĩ thấy, trong lòng nàng càng thêm nóng nảy. Chẳng qua là nơi này là hoàng cung, cho nên nàng không dám liều lĩnh, chỉ có thể mạnh mẽ ảm chế tâm tình của mình. Bạn thu cũng không khá hơn chút nào. Thường Hi có thể nhìn ra được nàng căng thẳng tuyệt đối, không thua kém mình. Phan Cẩn có chỉ, tuy Ngô thường Hi ý kiến. Thường Hi chợt đứng dậy nhìn bản Thu, tâm tình có chút khẩn trương nổi. Muội ở nơi này chờ ta qua đó. Văn Thu đã sớm đứng dậy, cầm tay thường Hi nói: "Ngô tỷ tỷ, tỷ bảo trọng." Thường Hi gật đầu một cái, thấp hiện ra khỏi thiên điện. Đứng ngoài cửa là một tiểu thái giám, thấy thường Hi ra ngoài, nghiêm mặt nói: Người tớ là Ngô Thần Hi." Chính là nô tỳ. Thường Hy trong nhậm đáp. Đi theo ta. Tiểu thí dám xoay người rời đi, Thường Hy lập tức đuổi theo. Chỉ mười mấy bước chân đã đến trường nhạc điện. Thường Hy theo hẳn nhất chân đi vào, cổi thấp đầu cũng không dám đánh giá chung hoành. Nhớ là có thể cảm giác được uy nghiêm cùng khí thế chỉ thuộc về hoàng gia, khiến tim Thường Hy có chút nánh trống. Đây này nàng còn chưa có gặp qua hoàng đế. Uống chi. Các đỉnh nguyệt quấn có thể có mấy người được diện kiến lâm nhàng. Đi về phía trước mười mấy bước, thần hy theo quê củ quỳ xuống hành lễ trong miệng hồ. Nô tỳ ngu thần hy thăm kiến hoàng thượng, hoàng thượng vàng tuế, vàng tuế, vàng vàng tuế. Người chỉ là ngu thần hi Thần hi nghe thấy đường mộng thanh âm hòa ái truyền tển, để cho nàng cảm thấy tâm buồn lỏng một chút. Tuy vậy, nàng cũng không dám ngẩng đầu lên. Cũng không biết thư Văn Trác, Cung Lê Bình ở nơi nào. Càng không biết trong đài điện này, đến tục cùng là có bao nhiêu người. Nàng chỉ có thể đi từng bữa tính từng bữa, một khăn cũng không dám thư giãn. Cha nàng từng nổi, thanh bại thì do cửa ải cuối cùng quyết định. Nàng không thể dễ dàng đầu hàng được. Chính là nô tỳ thanh âm thường uy uyển chuyển thanh thủy, giống như tiếng chim sơn ca trong trẻo. Cho đại điện âm trầm này thêm một tí sức sống. Người có biết người phạm vào tội gì không? Thanh âm hoàng đế vẫn dễ nghe như cũ, tư hồ không nghe ra một chút lợi giận. Nhưng là thường hy biết, ân dấu dưới mặt hồ phẳng lặng là từng tầng sống dữ. Thường hy thầm nghĩ, quả nhiên là như thế, lão này đây là muốn dùng chiều lấy nhu khắc cương. Thật may bán cô nương cũng không phải đồ đần, cẩn thận ngẫm lại. Thường Hy lập tức lên tiếng. Nô tỳ biết tội, kính xin Hoàng thượng Trách phạt Lời vừa nổi ra, mọi người liền xông xao Ai cũng không nghĩ tới, Thường Hy có thể dễ dàng nhận tội như vậy. Cầm mắt sắc bén của Tiêu Vân Trách, đảo trên người Thường Hy vài vòng. hiển nhiên, cũng đoán không ra Thường Hy muốn làm cái gì. Trong mắt hiểu lên vài phần mong lùng. Lại bình muốn lên tiếng, Tiêu Vân Thành liền nhanh chóng kéo năng lại, thấp giọng nói. Nàng muốn làm gì? Levin nhìn Tiêu Vân Thành nổi. Thường Hy ngu ngốc này, làm sao lại nhận tội rồi hả? rõ ràng nàng không sai mà, ta phải để cho nàng tỉnh lại mới được. Phụ hoàng ở nơi này, tự mình thẩm vấn, ai dám trang miệng, nàng không phải muốn chết chứ. Nàng nghĩ như vậy, liền ngay cả ngu Thường Hy cũng không cố được, mà chính mình cũng góp đi vào. Hơn nữa, Mậu Phi cũng ở đây rồi. Nàng cảm thê nhịn một chút đi. Tiêu Văn Thành lo lắng nói, kèm ở giữa hai người phụ nữ, hắn cũng sớm muốn phát điên rồi. Đép Bình lo lắng nhìn Thường Hy cả nói, chỉ sợ Thần Hy này hồ đồ, nhìn thấy phụ hoàng liền sợ, cái gì cũng không dám nói, như thế thì hỏng bé. Tiêu Văn Thành hiển nhiên không đồng ý, biểu môi nói, ta thấy Ngô Thần Hy lá gan rất lớn. Thân nữ mồm miệng lại lợi hại ngàn đừng có lo bò trắng răng. Plebin nghiến răng mượn làng vái trọng hung hăng, dám lên mưu bàn chân của Tiêu Văn Thành. Tiêu Văn Thành bị ăn đao nhưng cũng không dám lộ ra, canh phải cắn răng chịu đựng. Plebin lúc này mới bắt dần được một chốt, nhưng vẫn như cũ nhìn thường hi mà âm thầm lo lắng. Người thật ra khỏi đám rất thống khoái, nói xem người mắc tội gì. Con hiện tại cảm thấy ngu thường hy này có chút ý tứ. Nếu là người khác có chết cũng không thừa nhận mình có tội. còn phải cố gắng mà dạy bày. Tiểu nữ tướng này ngược lại làm hẳn có chút ngoài ý muốn. Thường hy hít sâu một hơi, chầm rãi ngẩng đầu lên. Cảm giác được đầu gội đau đớn ngày càng lợi hại. Hôm nay ở trên thềm đã bị trụng không nhẹ. Quỳ trên mặt đất lạnh như bằng thế này, càng phát ra đau đớn khó nhịn rồi cáng đổ một tầng mồ hôi thường hi cũng không dám nào biển thơ điểm hiện tại là vô cùng quan trọng một câu trả lời của nàng có thể quyết định đến sinh tử cho nên không dám qua loa chỉ đang vậy căng trang mà nói ra. hồi bẩm hoàng thượng lúc ấy nô tỳ biển ngủ hoàng tử phi một tay đẩy xuống bậc thang thực sự không nên thất thủ nắm lấy ống tay áo của ngủ hoàng tử phi đại càn không nên để ngũ hoàng tử phi kéo xuống đại hoàng tử phi nô tỳ nên trực tiếp ngã xuống là tốt rồi cho nên nô tỳ biết tội kính xin hoàng thượng trách phạt.